Chương 420, cô xoay người ôm lấy chân của anh. Trần Chí Khiêm thấy cô vặn em ờ n g lên, nói, em như này không phải nhổ cây liễu, đây là nhổ củ cải, Phan Kỳ mới mặc kệ là nhổ củ cải hay là nhổ cây liễu. Cô dùng sức ôm lấy bắp chân của anh, dùng sức nhấc về phía trước, Trần Chí Khiêm thấy cô khổ cực như vậy, quyết định không làm khó để cô nữa. Thuận thế ngã ngược lên giường. Phía sau, được rồi, coi như em nhổ lên rồi. Phan Kỳ xoa tay, nhảy trên giường, Trần Chí Khiêm hỏi, em làm cái gì Phan Nu, kỳ dùng tay phải sờ sờ đầu, rồi lại nâng cằm anh, hòa thượng phá. Giới muốn đùa giỡn nam phu nhà lành, Trần Chí Khiêm nằm ăn phần, tới đi, có thể thận trọng chút hay không, bày ra dáng vẻ để em tùy ý đùa giỡn này. là sợ em không biết anh." Phan Kỳ nói, ra một số lời kịch không thể miêu tả trong tiểu thuyết, nghe thấy cô Ân nói linh tinh như này, Trần Chí khiêm xoay người đè cô xuống, hỏi, "Học những thứ linh tinh này ở đâu đấy, hỏng bét?" "Chơi hơi hăng quá rồi." Phan Kỳ chợt dạ quay đầu, "Trông à, hôm nay vợ rất mệt mỏi, muốn đi ngủ, ngủ ngon." Anh kéo đầu cô quay lại. không muốn đối mặt với ánh mắt anh, Phan Kỳ nhắm mắt lại, em ngủ rồi, Trần Chí Khiêm nói bên tai cô, anh thấy em bây giờ thích ứng tốt đẹp, có một số lời nói TH sau TC, nói ra không chút chướng ngại, món quà mà chị Trang tặng, có phải là lần này doạ Phan Kỳ mở mắt. Trần Chí Khiêm, anh là người có đạo đức, có yêu cầu, có điểm mấu chốt với bản thân. Quên những thứ kia đi, đừng tà ác như vậy, duy trì tiết lập nhân vật. Vậy em nói đi, nghe được những lời này từ chỗ nào? Phan Kỳ ôm lấy cổ của anh, em nói này anh trai. Tốt xấu gì anh cũng là người của thời đại internet, chẳng lẽ không nhớ rõ, trên mạng có loại văn học kia chứ. Anh hiểu mà, đúng không? Văn học gì? Trần Chí khiêm nghiêm trang hỏi, văn học Vết thương đau đớn thời thanh xuân, em so với khá nhiều. Trần Chí Khiêm lại cái miệng không nói trọng điểm này, sau nụ hôn dài, hai gò má Phan Kỳ ửng đỏ như say rượu, thấy ánh mắt chồng. Truyền xuống, cô đặt bàn tay lên trên đai lưng, vừa rồi mình thắt lại quá chặt, anh không tiện cắn ra, Phan Kỳ đưa tay tháo ra, thấy cô tháo đai lưng, áo ngủ trượt ra, hai mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ chồng mau tới đi, em chờ anh. Nhìn cô nóng lòng muốn ăn đậu hũ nóng, Trần Chí Khiêm đột nhiên ngồi dậy, ôm bắp chân của cô, móng tay gãi bàn chân cô, Phan Kỳ sợ bị người ta gái ngứa ngáy nhất, cô cất tiếng cười to, "Trần." Chí Khiêm lập tức nhắc nhở, "Mẹ ở ngay cạnh, không sợ bà ấy nghe thấy thì em cứ cười." Phan Kỳ ngừng hít thở, Trần Chí Khiêm hoàn toàn không buông tha cho cô, tiếp tục cào bàn chân cô, "Cô?" Cắm đầu trên phác phác, cố gắng ít phát ra âm thanh nhất có thể, dùng lực giãy rùa, nhưng chênh lệch lực lượng giữa nam nữ quá lớn, cô nói, "Trần Chí Khiêm, em tức giận thật đấy, Trần Chí." Khiêm buông cô ra, Phan Kỳ ném phác phác trên người anh, bổ nhào qua cắn bờ vai của anh, nghe anh nói, "Hiện giờ em biết, cảm giác em cho rằng đang cho anh bất ngờ." thực tế lại là anh Kỳ. Vọng thất bại chưa? Phan Kỳ há miệng, "Sao em lại? Anh không muốn em ôm anh xoay vòng vòng. Vậy anh muốn em làm gì?" Hai tay Phan Kỳ chống lạnh hỏi, "Vân Mộng Hạ Vũ, lúc em ôm Hứa Diệu Nhi, đã nói cái gì với Hứa Diệu Nhi? Phan Kỳ cẩn thận nhớ." Lại cô nói cái gì? Nghĩ đến lời mình nói, Phan Kỳ liếc mắt, "Nói từ sớm không được sao?" Thì ra là muốn nghe lời tâm tình. Cô ghé sát tay anh. Nói bằng tiếng Thượng Hải. Trần Trí Khiêm. Em rất rất rất thích. Anh. Em xê ân thích em. Trần Trí Khiêm nói với giọng lưu luyến. Đổi lại chính là. Thần kinh. Lần sau muốn nghe loại lời này. Cứ việc nói thẳng. Phàn kỳ đưa tay túm phác phác qua. Chuẩn. Bị đi nghỉ ủ. Bầu không khí vừa rồi rõ ràng tốt như vậy. bị anh phá hủy hết rồi, còn đẩy cô lên, đè cái giám, Phan Kỳ nghiêng người, mặc kệ anh